các bạn đang nghe tại đọc luôn lại bà xuân sự việc này hôm nay chắc chính là hồi chuông tình dành cho gã để gã biết thương ngoại xuân hơn chăm chút cho căn nhà này hơn Nghĩ đoạn phong ứa cả nước mắt gã quay phát lại chạy một mạch về phía xa con đường Chốc sau khi gã quay lại thấy trên tay gã có một cái túi gì đó nhìn kỹ thì mới biết đó là một dây dưa tươi biết được ý định của phong long nói ở cái thằng này không cần làm thế đâu sau hôm nay khách sáo thế mày cứ như bình thường là được rồi bỏ mặc những lời long vừa nói phong nhìn qua ra hiệu cho bình rồi nói bà xuân đâu rồi mày dẫn vào bọn tao thăm ba cái nào nghe vậy long cũng chẳng đưa đẩy chuyện này nữa gã đáp khổ thật ngoại ở buồng trong không biết đã nghỉ chưa nữa tụi bay vào xem sao dứt lời long dẫn hai người kia vào bên trong buồng trong căn phòng khá nhỏ chiếc đèn nê ông ngày nào được thay bằng chiếc đèn sợi đốt ánh sáng dễ chịu hơn dưới thứ ánh sáng vằng vặc đó bóng dáng một bà già nằm co do trên mảnh chiều cói đã bục nát từ hồi nào khiến phong và bình chẳng thể kiềm được nước mắt bởi nó khác với những ngày thường khi người ta bắt gặp một bà cụ già vẫn cẩn mẫn gánh rau ra chợ bán kiếm thêm ít tiền thì hôm nay bà xuân lại nằm một cách mệt nhọc đến như vậy nhận thấy cảnh tượng im mắng bên trong căn phòng nhỏ đoán rằng bà xuân đã nghỉ phong đặt nhẹ dây sữa trên bàn rồi định bụng cùng mình quay ra ngày khác sẽ đến anh ngờ bà xuân vẫn biết bà quay lại nhò mắt mấy cái rồi cất giọng nói yếu ớt lên Các cháu đến chơi đấy hả Thằng Long đâu rồi Lấy nước tiếp bạn nghe con Long từ phía sau chạy đến bên trước giường cũ kỹ Nằm lấy tay của bà Xuân rồi thì thầm Ngoài Ngoài vẫn chưa ngủ sao Bà Xuân kể bó mém Ngủ làm sao được Còn mấy mớ rau chưa cắt Ngày mai không biết lấy gì ra chợ bán đây Phong và Bình cũng tiến gần đến chỗ bà Xuân Đang nằm mà nói Bà ơi, bà ốm thì cứ lo dưỡng sức đi Chuyện đấy để thằng Long nó lo cho, việc gì bà phải nghĩ nhiều chi cho mệt hả bà? Long nắm chặt lấy tay bà Xuân hơn, khẽ gật đầu theo y phong. Bà cứ yên tâm, cái đó từ nay để cháu làm cho, bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi đã. Bà Xuân vẫn nở nụ cười ấy rồi đáp. Gớm, thằng Long mà làm được thế thì bà chả phải nghĩ gì nữa hết, giờ chết cũng được tọa nguyện rồi. Long sụt sùi đáp ngay. Ngoại, sao ngoại lại nói thế? ngoại phải sống lâu hơn nữa để cháu còn báo đáp công ơn dưỡng dục của ngoại chứ còn cấm ngoại không được nói những lời như thế còn cấm ngoại rồi đấy bà xuân đưa tay yếu ớt lên xoa đầu long chốc sau thì bà nói được rồi bà hứa sẽ không nói vậy nữa trong đi đi kẻo bạn nó cười cho giờ lúc này phong vội kẹo áo long nhìn sang bộ dạng yếu ớt của bà xuân rồi nói tiếp có sao đâu bà nhưng mà cũng không biết bà bệnh nên đến đây chẳng có gì nhiều cho bà chỉ có mấy dây sữa tươi cháu đặt ở bàn Lúc nào bà cần thì gọi Long nó lấy cho. Bây giờ bọn cháu ra ngoài cho bà nghỉ rồi bà ráng ăn uống cho mau chóng khỏe nha bà. Bà Xuân nhìn về phía trước bàn gỗ rồi mó mém. Ôi trời cái thằng này, có cần phải chuẩn bị như thế không? Nhưng mà lỡ rồi thì bà cảm ơn cháu nhiều nha. Mà Long dẫn bạn ra ngoài ngồi chơi đi cháu. Ở đây chật chội không thoải mái đâu. Sau lời bà Xuân, Long từ từ đứng dậy, kéo tấm chăn mỏng lên rồi cùng phong vào bình đi ra bên ngoài. Thấy hoàn cảnh của Long như vậy, Bình cũng không đề cập đến chuyện cá nhân gã mà cùng Phong ra về luôn từ lúc đó. Ra tới cửa gã mới thều thào. Không khóc tối nay tao phải ngủ một mình rồi. Nhìn thằng Long như vậy tao cũng chả muốn nghe nói chuyện này. Mà chắc tao cũng về luôn đây. Lúc đi hoảng quá chưa bật điện đóm gì cả. Nhỡ trộm nó vào thì khốn. Nhìn những bước đi lưỡng thững vẻ do dự của Bình Phong không nỡ, đoạn nghĩ ngời gã đánh tiếng gọi. Ê Bình, mày vào đây đã nào? Việc gì mà phải vội thế? Để tao hỏi ý kiến bố mẹ xem chừng thế nào qua được mày không Rồi hai đứa ngủ chung trong đỡ sợ Bình ngoái đổ lại vẻ mặt tốt hơn ban nãy Rồi nhanh chân cùng Phong đi vào trong nhà Qua ra nhà chính mùi hương nghi ngút Cả hai gặp cô Tâm ngay cửa phòng Phong vẻ rụt rẻ nói luôn Mẹ, mẹ Tối nay thằng Bình ở nhà một mình Mẹ cho con qua nhà nó ngủ nha Cô tâm cầu mày, nhìn sang Bình Nếu những ngày bình thường gạo muốn đi đâu cũng được Ngủ đâu cũng được Thì cô chẳng nghĩ ngợi làm gì Nhưng ngày mai còn có việc quan trọng nên trong giây lát, cô Tâm có vẻ ngập ngừng. Còn đánh mắt này nỉ của Phong và Bình thì vẫn không ngừng hướng tới cô Tâm. Cuối cùng cô đành răn giọng nói. Ừ, thế cũng được, nhưng ngày mai phải nhớ dậy sớm đấy. Chỉ nhớ công nhớ việc là không xong với mẹ đâu. Cả Phong lẫn Bình không ngờ mẹ gã lại nói như vậy. Khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, rồi vội vàng vương vương dạ dạ quay về nhà gã Bình. Nhà Bình nằm cuối con ngõ này nên khá vắng vẻ, hầu như chẳng có ai qua lại đây vào ban đêm tên phần nhà gã chưa bật điện nên một màu đen đặc đến lạnh người bao phủ lấy không gian quanh đây may sau lúc ấy cũng tầm chín giờ tối nên mọi thứ dường như vẫn chưa chìm hẳn vào tĩnh lặng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net